Đông phương Thanh Huyền tựa lưng vào vách xe, chỗ tay giả bên trái bị gió lạnh lùa vào, khiến cho hơi nhức nhối, nhưng sắc mặt hắn ta vẫn không thay đổi, vẫn cứ mỉm cười. Ta cứu con, nuôi con, thì sao lại là nợ con chứ? Bảo âm mỉm cười vươn tay về phía hắn ta. Người ôm con lên xe đi, con sẽ nói cho người biết. Đông phương Thanh Huyền biết rõ đạo lý. Mời thần đến thì dễ, xua thần đi thì khó Huống chi còn là một tiểu thần cực kỳ khó giải quyết Hắn ta nở nụ cười không bận tâm, không hề nhúc nhích Bảo âm, con còn nhỏ Có nhiều chuyện con còn không hiểu Hôm nay muộn rồi, ta có uống một chút rượu nên hơi mệt mỏi Chờ đến lúc nào rảnh rỗi ta sẽ nói tỉ mỉ cho con nghe Ngoan, nghe lời ta, mau về cung đi Nếu không chút nữa, cha con tìm không thấy con Lại làm ầm lên thì sự việc sẽ trở nên rất sắc rối. Bảo âm nhìn hắn ta, lắc đầu từ chối Tối nay cha con sẽ không tới tìm con đâu Nhưng mà âm mộc cổ lang Người nói người không nợ bảo âm Nhưng rõ ràng là có nợ mà Bảo âm vừa chào đời đã không được gặp cha mẹ Lại bị vẻ đẹp của người đầu độc nên mù mắt Lỡ thích người mất rồi đây chẳng phải là nợ thì là gì? Đông Phương Thanh Huyền bảo Âm giọng nói hắn ta trở nên bất lực. Tiểu Bảo Âm vươn hai tay ra giữa không trung, nửa thúc dục nửa làm nũng. A Mộc Cổ Lang bên ngoài lạnh lắm, người ôm Bảo Âm lên xe trước đi đã. Sang mặt Đông Phương Thanh Huyền tối sầm, thiếu đi mấy phần ý cười hiền hòa, thêm vài phần trầm trọng lạnh lùng. Rằng co trong một chớp mắt, thấy sắc mặt kiên trì của tiểu nha đầu, cuối cùng hắn ta đành phải vươn tay ra, giữ chặt lấy cô bé, ôm cô bé vào trong xe ngựa, đặt ngồi xuống đệm ghế đối diện, cúi đầu ra lệnh. Quay lại, về cung. Muốn đích thân đưa cô bé về sao? Bảo âm hừ một tiếng hét lên. Con không về. Tiếng hét như xuyên thấu bầu trời đêm, nhưng chẳng ai nghe cô bé nói cả. Cả đoàn người... Lại quay ngược lại đi vào cung Bảo âm Bày ra hết mọi kỹ năng Thầy hắn ta vẫn không hề nhúc nhích Thì gương mặt nhỏ nhắn lập tức ủ rũ Cẩn thận nhích người tới Kéo ống tay áo hắn ta Ngoan ngoãn lấy lòng Am mộc cổ lang Người đừng tuyệt tình như thế có được không Đừng bội tình bạc nghĩa Được không Bội tình bạc nghĩa Khóe môi đông phương thanh huyền giật giật Nếu không phải hắn ta biết đây chắc chắn là bảo âm Thì nhất định sẽ nghi ngờ Liệu cô bé có phải là con gái của triệu tôn không nữa A mộc cổ lang Người đã nói là người thích bảo âm Người nói khi nào rảnh rỗi Rồi sẽ từ mạc bác về thăm con Con chờ rất rất lâu rồi Mà người không tới hoa đỗ quyên mà người sai người mang tới Đã nở ba lần rồi Mà người vẫn chưa tới A mộc cổ lang Bảo âm thật đáng thương, cha không đau nương không thương, cả ngày bị đệ đệ bắt nạt. Tiểu cô nương nói rất ấm ức, cái mũi nhỏ hít hà, miệng nhỏ miếu máu y như một cây cải thịa, chịu ngược đãi vậy, khiến cho Đông Phương Thanh Huyền nghe mà không khỏi nhăn mày, dở khóc dở cười. Nhưng cho dù biết đây chỉ là bài của cô bé thôi, thì hắn ta cũng chẳng có cách nào để nổi nóng với cô bé được. Bảo âm Hắn ta liếc nhìn cái tay nhỏ nhắn, đang không ngừng giật tay áo mình, giải thích một cách khó khăn. Chuyện của người lớn, con không hiểu đâu. Mấy chuyện này A Mộc cổ lăng cũng khó lòng giải thích cho con được. Chỉ có thể nói với con là, A Mộc cổ lăng thích con là kiểu thích của trưởng bối dành cho vãn bối, giống như cha con đối với con vậy. Nhưng bảo âm không cần thích kiểu như cha thích con, muốn thích như cha đối với nương cơ. Đông Phương Thanh Huyền cứng đờ. Tiểu nha đầu này quả thật to gan lớn mật, tí tuổi đầu mà đã nói thẳng nhiên như thế rồi. Mấy năm cô bé rời khỏi hắn, rốt cuộc cái tên Triệu Tôn kia đã dạy dỗ cô bé thế nào vậy? Nghĩ tới tư tưởng kỳ quặc hiện tại của cô bé, hắn ta hơi tức giận. Cảm giác đó như thể con gái mình bị người ta dạy hư vậy, cho dù Triệu Tôn có là cha ruột của cô bé đi chăng nữa, thì hắn ta cũng rất muốn đánh Triệu Tôn một trận. Hắn ta thầm hận trong lòng, nương theo ánh sáng tự nhiên trong xe, tập trung nhìn bảo âm, cuối cùng hạ lòng ác độc nghiêm túc nói. Bảo âm, con không hiểu đâu. Kiểu thích đó không thể tùy tiện cho được, mà ta cũng chỉ có thể dành nó cho một người. Bảo âm sững sốt. Ai cơ? đông Phương Thanh Huyền nhăn nhở. Đại phi của một lương hãn Bảo âm bĩu môi nói một cách âm ức Đại phi không thể là bảo âm được sao? Đồng phương thanh huyền tức đến mức bật cười Về mặt thả lòng, giọng nói cũng dịu xuống Đương nhiên không thể rồi Nếu không, đại phi của ta sẽ có ý kiến mất Người có đại phi ư Bảo âm há to miệng mãi không khép lại được Người có đại phi rồi thì mình không thể quấn lấy người được nữa. Nương nói, người như vậy được gọi là tiểu tam. Tiểu bảo âm vô cùng chán nản, lắc tay áo, hắn mạnh hơn. Âm mộc cổ lang, người là một kẻ phụ tình, không chờ con lớn lên, đã cưới đại phi, hu hu. Nói tới đây, cô bé liền khóc quà lên, tiếng khóc này giống như tiếng khóc của trẻ con vậy tống như bị cướp mất đi món ăn yêu thích hay đổi chơi yêu thích nhất của mình. Đồng phương Thanh Huyền sừng sốt, không biết nên tức hay nên cười nữa. Hắn ta vỗ về cô bé ăn ủi. Được rồi, được rồi. Ngoan. Đừng khóc. Bảo âm nhà chúng ta đáng yêu như thế. Trời trưởng thành rồi, chẳng phải người muốn kết hôn với Bảo âm sẽ xếp hàng dài từ phố trường An tới Thừa Thiên Môn hay sao? Đến lúc đó, có khi phụ hoàng của con... Phải phái quân lính ra đuổi chứ. Bảo âm bị hắn treo đến mức phì cười thành tiếng. Cô bé hít mũi, nhưng nghĩ thông suốt điều gì đó. Mặc dù chân gương mặt nhỏ nhắn còn ướt nước mắt, nhưng môi đã nửa nụ cười. Cha nói, người là một con hồ ly rất giỏi lừa gạt. Bảo âm còn chưa thấy đại phi của người, thì nhất định sẽ không tin đâu. Chắc chắn người cố ý bịa chuyện để dỗ dành bảo âm thôi đúng không? Đuôi lông mày của Đông Phương Thanh Huyền nhướng lên. Ta sẽ cho con gặp. Bảo âm nghiêng đầu nhìn hắn ta. Thật ư? Ráng vẻ của tiểu nha đầu rất nghiêm túc, y như một bà cụ non vậy. Đông Phương Thanh Huyền đột nhiên thấy thật nhức đầu. Đứa trẻ còn nhỏ thế này mà sao lại khó thu phục thế chứ? Thật lâu sau hắn ta mới hít mắt ư một tiếng. Ừ, hôm nay quá muộn rồi. Có lẽ là người đã ngủ, chờ ngày khác dẫn con đi gặp. Bảo âm lấy tay áo hắn để lau nước mắt mình, rồi lại trở thành một hảo hán. Một lời đã định. Xe ngựa dừng ngay phía trước, ngoài thừa thiên môn, không đi vào trong nữa. Bảo âm được như phong đỡ nhảy ra khỏi xe ngựa, lại ngồi lên con ngựa nâu đỏ của mình, đi vào trong cổng dưới sự bảo vệ của mấy tên thị vệ. Đi được khoảng 10 bước, cô bé vẫy tay lưu luyến không rời với Đông Phương Thanh Huyền. Đông Phương Thanh Huyền cũng vẫy tay tạm biệt, ý bảo cô bé mau đi đi. Nhưng không biết tiểu nha đầu nghĩ tới cái gì, mà đột nhiên thúc ngựa quay trở lại, thò đầu vào trong cửa sổ xe của hắn, nhìn hắn hỏi. "A màu cổ lăng, mọi người đều nói con giống cha, người thấy thế nào? Hờm. Đông Phương Thanh Huyền không hiểu lắm. Hi. Thật ra con lại cảm thấy mình giống nương hơn. Sau khi cười duyên dáng, cô bé lại thúc ngựa rời đi. dáng ngồi của Đông Phương Thanh Huyền không đổi, nhìn theo bóng dáng một người một ngựa kia, chán không ngừng giật giật. Tiểu Nha đầu quả thật có phần giống nương của mình, nhưng không phải là giống về gương mặt, mà là tính cách bộp chộp, y như một đứa trẻ hoang dã ấy. Chẳng hề có nửa phần ngại ngùng của tiểu cô nương gì hết. Hắn ta lắc đầu, Không khỏi lo lắng thay cho vị hôn phu tương lai của cô bé. Bảo âm không ngờ là khuyết nhi vẫn chưa trở về. Cậu bé dẫn theo một tiểu thái giám, đứng ở trước điện đông cung, dáng vẻ nhàn nhã ung dung, vừa giống như đang thưởng tuyết dưới trăng, lại vừa giống như đang nhìn cô bé. Bảo âm giao cơ ngựa cho tiểu thái giám, cũng ném mũ và khăn trùm đầu lên đầu cậu ta, sau đó lưỡng thững đi lên bậc thang, nhìn về phía triệu khuyết sao đệ vẫn còn ở đây, không thấy lạnh à? vẻ mặt triệu khuyết lạnh lùng, cao ngạo y như cha cậu bé. chờ tỷ. chờ tỷ ư? bảo âm chỉ vào mũi mình, nghiêng đầu nhìn cậu bé hơi híp mắt. đệ biết tỷ sẽ trở về ư? triệu khuyết đáp ư một tiếng. sao đệ biết? bảo âm vội vã hỏi cậu. Chuyện này mà con cần phải hỏi sao? Dưới ánh trăng triệu khuyết khẽ nhướng mày lên. Giỏi lắm, đệ đã biết mà con để tỷ đi à? Bảo âm ủ rũ không thôi. Không đâm vào tường nam, sao tỷ chịu quay đầu chứ? Đối với sự thay đổi nét mặt của trưởng tỷ mình, dường như khuyết nhi đã nhìn mãi thành quen. Mới sáu tuổi nhưng đã bày ra dáng vẻ thành thục, khoanh tay thở dài, nói với trưởng tỷ của mình. Giờ cũng chỉ có thể nói lại lời của nương cho tỷ nghe thôi. Bảo Âm chịu ẩm ức ở chỗ Đông Phương Thanh Huyền, về đây lại bị Triệu Khuyết bắt nạt, vẻ mặt vốn đã rất khó nhìn, nhưng nghe cậu bé nhắc tới lời chỉ đạo vàng ngọc của nương, cô bé nhất thời lại bừng bừng hứng khởi, gần như nhảy phát lên bậc thang, đi tới bên cạnh đệ đệ thấp hơn mình nửa cái đầu, vui vẻ hỏi. "Nói gì cơ, Khuyết Nhi?" Mau lên, mau nói cho trưởng tỷ nghe nào. Triệu khuyết nghiêng đầu, nghiêm mặt nói. Việc đã đến nước này, tắm táp rồi ngủ đi. Dứt lời cậu nhóc không thèm nhìn về tức giận đến xanh mặt của bảo âm, mà khẽ phất tay áo, một tay chắp sau lưng, ngẩn đầu ưỡn ngực đi vào trong tầm cung của mình. Sáng về ông cụ non đó làm cho bảo âm tức giận tới mức quên luôn việc mình cũng là trẻ con rất muốn đánh cậu. Chịu khuyết, ngươi đứng lại đó cho ta. Khuyên Nhi quả nhân ngoan ngoãn dừng lại, quay đầu nhìn cô bé. trưởng tỷ, lời thật mất lòng, nhưng đó cũng là sự biểu đạt tốt nhất của người thân mình. Cái thằng danh con này! Bảo âm siết chặt tay, giọng đầy căm giận. Để chờ đó cho tỷ, tỷ đường đường là trưởng công chúa thiện hạ quý giá nhất. Xinh đẹp nhất, lương thiện nhất, hào phóng nhất, đáng yêu nhất của đại yến này. Chuyện tỷ muốn làm, còn có thể không làm được sao? Đúng là bệnh nặng quá rồi. Khuyết Nhi hiếm khi mỉm cười. Người bên ngoài đụng phải tường nam đều quay đầu, nhưng tỷ lại bị nặng quá, có bị troang váng cũng không chịu trở về. a, Khuyết Nhi! Bảo âm vào tới. Đánh hoàng thái tử là trọng tội đấy. Triệu khuyết thấy nàng dơ nằm đấm lên thì cười thản nhiên. Bảo âm cười hề hề, nắm tay thụy lên mông cậu. Đây là trưởng tỷ đang dạy dỗ đệ đệ. Cho dù đệ có là hoàng thái tử hay sau này có một ngày đệ thành thiên tử, thì khi cần đánh trưởng tỷ vẫn có thể đánh đệ nhé. Đánh cho cha nương không nhận ra đệ luôn. Mặt triệu khuyết tối sầm gia môn bất hạnh. Trong Yến Tân Các có đầy khách khứa đến từ các nơi nghỉ khác. Số giảng một lương hắn sắp xếp ở viện Thế An tại Sơn Đông, Yến Tân Các. Đương thời, lấy Đông là chủ, đãi ngộ mà triệu Tôn dành cho Đông Phương Thanh Huyền quả rất cao. Trong phòng đốt lửa ấm áp, A Mộc nghĩ thấy Đông Phương Thanh Huyền từ lúc bắt đầu vào phòng đã nhăn mày nhăn mặt. Nàng ta tự rót cho mình Một chén trà bích loa xuân thơm ngát, đặt trên bàn trà bằng gỗ tử đàn rồi khẽ hỏi: "Sao mặt mày cau có thế? Bị tiểu ma nữ nhà hắn dây dưa quấn quýt à?" "Đừng nói con bé như thế, con bé vẫn còn là một đứa trẻ." Đông Phương Thanh Huyền không vui. "Vậy muội phải nói thế nào?" A Mộc Nhĩ cười nhạt. Ca ca! Huynh thật sự định cưới con bé làm đại phi ngột lương hãn, làm thông gia với Nam Yến à? Nói hươu nói vượn, ta là nghĩa phụ của con bé. Giọng đông phương thanh huyền hơi lạnh xuống. A Mộc Nhĩ khẽ ồ một tiếng, cười như không cười. Huynh coi người ta là con gái, nhưng chắc gì người ta đã coi Huynh là cha. Ca ca, Huynh tỉnh lại đi. Cách nói của nàng ta chẳng khác gì bảo âm. Nhưng Đông Phương Thanh Huyền vốn chỉ có tình cha con với bảo âm, lấy đâu ra tình cảm nam nữ chứ? Đừng nói là bảo hắn ta thừa nhận, cho dù chỉ nghe âm mộc nghĩ nhắc tới thôi là hắn ta đã thấy chẳng khác nào tội ác rồi. Sao có thể có nhân nhượng và nghĩ ngợi gì chứ? Hắn ta không muốn nghe nàng ta nói những lời không có luân lý này, chỉ khẽ lạnh nhạt nhìn nàng ta thay đổi đề tài. Tại sao hôm nay không vào cung dự tiệc? Vì sao muội phải vào chứ?" A Mộc Nhĩ hỏi lại. Đông Phương Thanh Huyền cảm thấy không cần trả lời câu hỏi này. Năm đó A Mộc Nhĩ sống chết muốn ở lại Nam Yến, không chịu theo hắn ta quay về Ngột Lương Hãn, chẳng phải vì muốn có cơ hội được nhìn thấy Triệu Tôn hay sao? Năm năm qua, chẳng phải nàng ta khăng khăng một mực trông chờ Triệu Tôn hồi âm truyền ý ư? Ngày nào nàng ta cũng ngóng trông được nhìn thấy Triệu Tôn, nhưng chuyện tới rồi nàng ta lại từ chối, đương nhiên khiến hắn ta phải sinh nghi. năm năm rồi, nếu muội còn không rõ ràng nữa thì đúng là đồ ngốc thật. a mục nhĩ tu hành ở am linh nam năm năm, ngày ngày bầu bạn với thanh đăng cổ phật. tuy rằng đó không phải ước nguyện và ý nguyện ban đầu của nàng ta, nhưng nếu lời ấy xuất phát từ miệng trụ tôn, thì nàng ta bằng lòng thực hiện. năm năm trời, nàng ta chấp kinh văn, mặc tăng y gõ mỡ. Không ngày nào không nghĩ tới hắn, song cuối cùng cũng hiểu, nàng ta không chiếm được hắn, mãi mãi không chiếm được. Nói thế là chịu buông bỏ rồi chứ gì? Đông Phương Thanh Huyền khẽ hỏi, sang mặt A Mộc Nhĩ đề vẻ diễu cợt. Nếu có thể buông, sao muội phải cố chấp đau khổ đến tận bây giờ chứ? Nàng ta khẽ thở dài, nhấc làn váy ngồi xuống bên cạnh Đông Phương Thanh Huyền. Không phải là buông, mà là nảy mầm trong lòng, mọc dễ rồi lớn lên. Lời này nói như có ý ám chỉ, lại như chẳng có ý gì. Đông Phương Thanh Huyền quan sát nét mặt nàng ta. Vậy sau này, muội có tính toán gì chưa? Hắn ta từng nghĩ cả đời này, chấp niệm của Đông Phương A Mộc Nhĩ với Triệu Tôn chắc chắn không bỏ được. Thật không ngờ, năm năm sống nơi am miếu lại khiến nàng ta thay đổi như vậy. đối với Đông Phương Thanh Huyền mà nói, đây là chuyện đáng mừng nhất. nhưng hắn ta chỉ vui vẻ nửa giây thôi. sau đó nghe thấy A Mộc Nhĩ nhẹ nhàng cười. Kaka, huynh không muốn lấy vợ nhưng muội lại muốn lấy chồng. Đông Phương Thanh Huyền cả kinh. thân là Thái tử phi của ích đức thái tử, đương nhiên A Mộc Nhĩ không thể tùy tiện lập gia đình. cân nhắc trong chớp mắt hắn ta nói. A mộc nhĩ, muội theo ta về ngột lương hãn, ta sẽ tìm cho muội. Không. A mộc nhĩ ngắt lời hắn ta. Muội đang ở Nam Yến, lớn lên ở Nam Yến. đương nhiên phải gả cho người ở Nam Yến rồi. Muội muốn hắn phải chỉ hôn cho muội, muốn hắn đích thân chúc phúc cho muội, muốn hắn cả muội ra ngoài. A mộc nhĩ với thân phận của muội, sao có thể gả ở Nam Yến được chứ? Đây chẳng phải là ra bài toán khó cho Triệu Tôn hay sao?" Giọng điệu của Đông Phương Thanh Huyền rất không vui, nhưng A Mộc Nhĩ vẫn cười. "Đó là chuyện của hắn ta. Không biết tự lượng sức." Đông Phương Thanh Huyền chợt lạnh lùng nói, sắc mặt hơi khó coi. "Ta còn tưởng là muội đã hiểu ra rồi, không nghĩ muội lại ngoan cố như thế." A Mộc Nhĩ rất nhiều lúc Buông tha cho người khác cũng chính là buông tha cho mình Muội không buông tay thì sao có thể có được hạnh phúc chứ A Mộc Nhĩ quay đầu nhìn hắn ta Giọng điệu cũng trở nên gai góc Ca ca, vậy còn huynh thì sao A Mộc Nhĩ cười Chúng ta cùng hứa hẹn với nhau một lời được không Đồng Phương Thanh Huyền nhíu mày Muội nói đi Ngày huynh buông tay, muội cũng sẽ buông tay. Trong đôi mắt xinh đẹp của nàng ta toát ra sự khiêu khích, Đông Phương Thanh Huyền nao nao nhưng lại không biết nói gì. May mà đúng lúc này Như Phong vội vã đi vào. Đại Hãn không hay rồi, bảo âm công chúa lại tới nữa. Đông Phương Thanh Huyền biến sắc. "Con bé đâu?" Như Phong hơi cúi đầu, dường như rất khó mở miệng. Công chúa ở bên ngoài, không chịu đi vào. Công chúa còn nói, nếu ngài không chịu đáp ứng thì sẽ phóng hỏa, thiêu viện thế an này, cùng ngài đồng quy vô tận. Hoàng đường đông Phương Thanh Huyền vứt tay áo đứng lên, đi nhanh ra cửa. Hắn ta biết tính tình của bảo âm rất kỳ quạc. Những năm gần đây, có lẽ là vì triệu tôn và a sở cảm thấy cô bé, phải chịu thiệt thòi, nên nuông chiều cô bé hơn so với khuyết nhi, khiến cô bé coi trời bằng vung. Cô bé đã nói là sẽ phóng hỏa đốt viện Thế An thì rất có thể sẽ làm được.